trạch thiên kiếp miêu nị quyển 6 chương 217 ấm ác sau khi chết ở các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi rep sâu trong đại dương phía nam vô cùng xa xôi một đạo lưu quan bỗng nhiên dừng lại thánh quan thiên sứ hiện ra thân hình thân thể của hắn bị đại nhật như lai kiếm xuyên qua Bị thương vô cùng nặng Cho dù là thần huyết Cũng không cách nào chữa trị Hắn phải mau chống trở lại Tuyết lão thành tiết nhận tế đàn ông dưỡng Nhưng trong bầu trời phương bắc Xuất hiện một dãy núi màu đen Chạm lại toàn bộ đường đi của hắn Sau đó vô luận hắn lựa chọn phương hướng nào Thủy chung đều không thể vòng qua dãy núi này Dãy núi kia có thể di động Đó là một con Huyền Sương cựu Long. Cho dù là ở Thánh Quan Đại Lục, thậm chí trong Quan Minh Thế Giới trong truyền thuyết xa xưa, Huyền Sương Cự Long cũng là sinh vật cao quý nhất, hiếm thế nhất. Nhưng con Huyền Sương cựu Long này còn vị thành niên. Nếu là bình thời, Thánh Quan Thiên Sư sẽ cảnh giác, nhưng tuyệt sẽ không thể không đánh mà lui. Vấn đề là hắn hiện tại thương thế quá nặng Chỉ có thể dựa vào cánh chim trắng ngoạn duy trì tốc độ Bảo đảm không bị đối phương đuổi kịp Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Chẳng qua là qua thời gian dài như vậy Thương thế của hắn từ từ chuyển biến xấu Rốt cục vẫn phải đến thời khắc phải quyết một trận tự chiến Mặt trời chiếu sáng mặt biển trong như gương Hơi nước dâng lên có chút nóng bức Thánh quan thiên sứ xoay người nhìn hướng chân trời Một vệt màu đen tốc độ cao mà tới chật dừng lại Trong lòng ngâm như gió bão Hát y thiếu nữ đạt không mà tới Thần tộc cùng long tộc tiếng nói cực kỳ tương cận Thánh quan thiên sứ có thể hiểu ý của nàng Ta quả thật bị thương vô cùng nặng, nhưng ta vẫn có lực lượng để ghét chết ngươi. Thánh quan thiên sứ sắc mặt dị thường tái nhợt tự như trong suốt, nhưng vẻ mặt vô cùng túc muộn. Hắn dùng tiếng nói phức tạp này trầm thắt nói ở nơi này sâu trong đại dương rời xa đại luộc. Tin tưởng không có ai có thể đến giúp ngươi. Ở thời điểm ban đầu, Hắn cố gắng xuyên qua tuyết lĩnh trở lại ma vực Ở trung tâm đại lục phi hành một thời gian ngắn Thậm chí có mấy lần thành công tránh né được tiểu Hắc long Nhưng ở thời khắc cuối cùng Hắn lựa chọn từ bỏ Bởi vì hắn cảm giác được ở con đường phía trước Có chút khí tức rất cường đại đang chờ đợi mình Khí tức này có như mặt trời, có như gián cổ, có như một cây đao. Rất rõ ràng, cường giả nhân tục ở các nơi trên đại lục đang chờ để chém giết hắn. Thánh quan thiên sứ không dám bảo hiểm, rời khỏi đại lục, hướng sâu trong Nam Hải xa xôi mà đến. Gọi là quyết trận tự chiến, thật ra cũng chính là cầu sự sống trong cái chết. Đạo nhân kia cùng bạch y thiếu nữ còn muốn xử lý một chút chuyện trọng yếu hơn ở trong bạch đế thành Tỉ như sinh tử của người tuổi trẻ kia Chỉ cần hắn có thể giết chết con huyền sương cử Long này Như vậy trên phiến đại lục này không còn ai có thể đuổi kịp tốc độ của hắn Đến lúc đó hắn chỉ cần lựa chọn lộ tuyến tốt Tránh né cường giả nhân tộc ở các nơi trên đại lục Rất có khả năng trở lại tuyết lão thành Thanh âm ngâm tụng nan theo thần thánh Từ đôi môi thật mỏng của thánh quan thiên sứ như nước chảy chảy xuống Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm túc mục trang nghiêm chí cực vô cùng thành kính Hơi thở của hắn cũng trở nên cường đại rất nhiều Hắn đem toàn bộ hy vọng cùng vinh quang ký thác vào trận chiến này Tiểu Hát Long vẽ mặt rất không nghiêm túc Ngay cả thật tình cũng không tính Nhìn thánh quan thiên sứ khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ Nàng căng bản không có cảm giác như lâm đại địch Ngược lại giống như nhìn một kẻ ngu ngốc biểu diễn Nàng bỗng nhiên nghĩ đến mấy câu mà rất nhiều năm trước Phụ thân từng nói với mình Đám thiên sứ kia A bởi vì kiêu ngạo cho nên ngu xuẩn Dễ ghét nhất Đúng vậy, phụ thân Đám thiên sứ này quả nhiên ngu xuẩn như ngài từng nói Tiểu Hắc Long có chút cảm thương Ở trong bầu trời xanh cùng nước miễn Không có gió cũng không có thanh âm Mỗng nhiên, nước biển động không ngừng quay cuồng Giống như sôi trào Mấy chục hòn đảo hoặc lớn hoặc nhỏ Từ trong nước miễn chậm rãi dâng lên trên đảo nằm hoặc lớn hoặc nhỏ, đủ loại rồng. Nơi này chính là Long đảo, toàn bộ rồng trên thế giới này đều sống ở nơi này. Lúc này mặt trời nhô lên cao, chính là thời điểm bọn họ phơi nắng. Hơn 10 đảo long ngâm liên tiếp vang lên, hoặc là uy nghiêm, hoặc là dữ dằn, hoặc là khinh bạc. Hơn 10 đạo long thân như núi mạch vắt ngang trong gầu trời, che đi toàn bộ ánh mặt trời. Hơn 10 đạo long tức hoặc là kinh khủng cường đại hoặc là còn rất nhỏ yếu, rơi vào trên người thánh Quan Thiên Sứ. Thánh Quan Thiên Sứ trầm mặt chốt lát buông xuống Quan Mâu trong tay. Ở trong nước biển, hắn chìm vào chỗ sâu hắc ám nhất. Hắn trợn tròn mắt nhìn ánh mặt trời trên mặt biển. Hắn không còn cảm thấy hàn lạnh cùng sợ hãi, ngược lại cảm thấy có chút ấm áp Nước biển ở Nam Hải sợ dĩ ấm áp bởi vì nơi đó có rất ít mây, ánh mặt trời vô cùng liệt. Nước Hồng Hà sợ dĩ cũng không hàn lạnh, là bởi vì hoang họa dưới đáy thiên thụ theo vết nước ngầm tràn ra chút ít. Hôm nay hoang họa tán tràn nhiều hơn nữa. Nước sông càng thêm ấm áp Hồng Tảo vui mừng không xếp sinh trưởng Thời gian không bao lâu Đã đem nước sông nhuộm càng đỏ hơn Nếu như là bình thời vu Kinh lấy Hồng Tảo là thức ăn hẳn là đang vui vẻ ăn uống Thỉnh thoảng dùng cái đuôi lớn vỗ vào mặt sông Tạo thành cảnh tượng tráng quan Nhưng bọn họ có trình độ trí thức tương đối Hôm nay cũng sớm đã tìm nhập đáy sông sâu nhất căn bản không dám nhô lên Nước sông bình tĩnh như vậy, nhìn qua giống như một dải gấm màu đỏ Hai bờ sông đã không có một bóng người Bạch Đế Thành lại là một mảnh huyên náo Nhất là thành Tây Tòa Viện cùng tương tộc trang viên gần nhau Lại càng đầu người toàn động, một mảnh đông nghịch Trong đại viện ớt chặt đã hoàn toàn sụp đổ Khắp nơi đều có thể thấy gạch đổ xa gãy Phủ các vàng Nhìn giống như đã hoang phế mấy chục năm Lê cung đại trận đã bị phá Thánh quan thiên sứ đã chết Nhưng giáo sĩ quanh viện còn chưa rời đi Lăng hải chi vương các quốc giáo cự đầu Chỉ sợ người bị thương nặng Cũng vẫn canh giữ ở trước cửa viện Đường tam thập lục sắc mặt tái nhợt Phải dựa vào tiểu cô nương mua son phấn mới có thể đứng vững Bọn họ không rời đi là bởi vì ma quân còn ở bên trong Nhưng bọn hắn cũng không cách nào đi vào Bởi vì hiện tại cả đại viện cũng đã bị hồng hà yêu vệ bao vây Tiểu Đức cùng sĩ tộc tộc trưởng và hơn 10 tên đại cường giả yêu tộc đứng ở trước cửa viện Song phương cứ như vậy trầm mặt rằn co Phía sau bỗng nhiên truyền đến một chút thanh âm Quốc giáo giáo sĩ như tuổi triều bình thường tách ra Trần trường sinh cùng từ hữu dung đi tới Mấy trăm thanh kiếm phá không mà lên Ở trong bầu trời hợp thành kiếm trận Tiểu đức không có ý tứ nhường đường Hắn nhìn trần trường sinh nói đây là ý tứ của bệ hạc Mời thứ lỗi Mặt cỏ bốn phía thiên thủ các được nước sông chăm sóc vẫn duy trì màu sắc thanh non Trên đường đá xanh bị mây mù vừa rồi làm ớt, lấp lánh ánh sáng Bạch đế nhìn động tỉnh trước tòa đại viện nơi xa Nhìn bầy kiếm trong gầu trời như mưa trong mắt sinh ra vẻ thưởng thức Trần trường sinh kiếm đạo còn cường đại hơn so với trong truyền thuyết Thương hành chu đi tới bên cạnh hắn, nói người mà ta muốn giết không ai có thể ngăn cảnh, ngươi cũng không được Hắn nói không phải là trần trường sinh, mà là ma quân Giết chết hai thánh quan thiên sướng này, đối với hắn mà nói chẳng qua là mục tiêu trụ cột nhất Nếu như có thể giết chết cả ma quân, như vậy nhân tộc có thể nói là đại hoạt toàn thắng Ngay cả vị thánh quan thiên sứ cuối cùng kia Bạch đế cũng muốn cho hắn một con đường sống Lại càng không cần phải nói tới ma quân Cho nên hắn đưa ra một câu hỏi với thương hành chu Sau khi ngươi chết nhân tục sẽ thuộc về học sinh nào của ngươi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi